Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chương 111, ngoại truyện 2, nuôi con, Một, đường diễn hôm nay tan làm sớm, về nhà vừa hay gặp Bảo Mẫu ra ngoài mua đồ ăn, đường diễn liền hỏi, phu nhân đâu, Bảo Mẫu, dạ, đăng cho con, ăn ạ Bảo Mẫu hơi ngập ngừng khiến đường diễn thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không truy cứu, mở cửa đi vào, gặp La Thiến đang ngồi ở sofa, hình như là cho con ăn. Giữa tiếng khóc kinh thiên động địa của con gái, đường diễn hỏi, thiến thiến, em đang làm gì đấy, la thiến ngẩng đầu nói, cho con ăn, đường diễn ném cặp tài liệu qua một bên, thế sao nó còn khóc thành như vậy, la thiến đáp, đúng vậy, quá đáng thương, con gái đáng thương của mẹ, để mẹ cho con ăn nhé, theo lời la thiến nói, đứa bé nháy mắt an tĩnh, ừng ực ừng ực bú sữa, đường diễn, vậy nên, vừa rồi em làm gì, la thiến nói. Em đang nhìn xem nếu con nhìn được mà không ăn được thì sẽ thế nào, đường diễn, ngay cả con em cũng không tha à, hắn đau lòng mà nhìn khuôn mặt nhỏ như sóc đang bú, lòng nháy mắt hóa thành nước, la thiến không thèm để ý nói, em cũng có làm cái gì, nó lớn lên lại khó coi, ha ha, thật muốn đổi với nhà chị dâu, đường diễn đoán hiện giờ đường hình tám phần cũng đang có ý tưởng này, dù sao thì anh hắn từng tham gia quân ngũ, nếu đường hồ lô là con gái, phấn phấn nộn nộn. Xinh xinh đẹp đẹp như vậy nhất định sẽ được hắn sủng lên tận trời cao, mà hiện giờ hắn nhìn con trai xinh đẹp nhà mình chỉ hận không thể đổi thành đường tâm đảng, hừ, đường tâm đảng nhà hắn tuy đen, không thích cười, hay trừng người lại là con gái nhưng so với anh họ mình thì vẫn mảnh hơn nhiều. Từ sau khi đánh bắt hai cái tên đường vương tử và đường công chúa của hai anh em đường gia, La Thiến cùng Bạch Ngụy đã tự lấy nhũ danh cho con, đường tâm đảng và đường hồ lô cứ thế ra đời. Đường hồ lô nhà đường hình từ khi sinh ra da đã trắng nõn, lông mi thon dài, hai mắt to tròn, cái miệng anh đào nhỏ nhỏ đáng yêu, dù mặt không cảm xúc cũng sẽ bởi vì đôi môi kia mà thành như đang mỉm cười, khi khóc lên thì hai mắt rương rương khiến người ta chỉ hận không thể đem toàn bộ thế giới dâng lên cho, đường hình phát sầu, còn nhỏ thì đỡ, lúc trưởng thành rồi thì phải làm sao bây giờ, đường tâm đảng nhà đường diễn lúc sinh ra da đã hồng hào, mắt một mí. Bởi vì vẫn dính nước ối chưa kịp rửa nên lông mi lông mày không nhìn rõ, miệng thì nhỏ xinh, chính là, khi mặt không cảm xúc, quả thực không nhận tự uy, đứa nhỏ này còn trời sinh không thích cười, dù là cười theo phản ứng sinh lý trong lúc ngủ mơ cũng ít hơn đường hồ lô khiến đường diễn sầu không kém, thân là con gái, vì sao lớn lên còn có khí khái nam tử hơn cả thằng nhóc nhà đường hình, la thiến cho bú xong hai mẹ con bắt đầu nhìn nhau, bé con sau khi ăn xong sâu giống như say. Bắt đầu phát ngốc, đường tâm đảng say cũng rất nghiêm túc, mơ mơ màng màng trong chốc lát lập tức bắt đầu trừng mắt nhìn La Thiến, giọng La Thiến văng lên, thế nào, muốn đánh nhau có phải không, đường diễn, vợ ơi, nói chỉ là đang quan sát em thôi, La Thiến hôn đường tâm đảng một cái rồi nói, đường tổng, đã rất lâu không nghe thấy cô vợ nhà mình gọi mình là đường tổng, đường diễn đang muốn đáp liền thấy La Thiến nhìn đường tâm đảng kêu, đường tổng, đường tổng, gọi mẹ một tiếng đi đường tổng. Đường diễn, La Thiến đỡ cổ đường tâm đảng đưa qua cho đường diễn, anh nhìn xem, có phải rất có khí thế tổng tài không, anh có người kế tục rồi, sau đó lại đem con quay lại, đường tổng, nhìn cái gì, đường tổng, có muốn uống nước không, đường diễn, chỉ cần một cái nhũ danh là đủ rồi, La Thiến cười nói, đây gọi là ngoại hiệu, bé đường tổng nhà ta thật đáng yêu, đường diễn duỗi tay muốn ôm con, La Thiến liền đưa cho hắn, đường diễn khẩn trương mà tiếp nhận. La Thiến ngay từ đầu vốn không kịp phản ứng, đột nhiên nhìn đường tâm Đản rồi lại nhìn đường diễn, nháy mắt cười đến ngã xuống sofa, ai da, bụng của tôi, con gái anh giống anh như đút, đường diễn, rõ ràng là một việc đáng mừng, vì sao qua miệng La Thiến nói lại có chút khó chịu vậy, đường diễn liền thay con gái mình biện giải, trẻ em 2-3 tháng không cười là bình thường, hầu hết đều là hơn 3 tháng mới có thể cười, đường tâm đảng về sau cũng sẽ như vậy, La Thiến đáp, biết biết, Nhưng đây là ghen, ai mà biết được, đường diễn thực ủy khuất ghen đường da không phải như thế, la thiến sờ sờ cầm, xác thực là sự thật, ghen đường tâm đảng nghe nói là kế thừa từ bên nhà mẹ đường, đương nhiên la thiến không chê con gái nhà mình, thậm chí còn cảm thấy toàn thế giới con mình là đáng yêu nhất, vì thế, cô an ủi, diễn diễn không cần thương tâm, về sau đường tâm đảng lớn lên, mỗi ngày em sẽ dạy nó cười, chọc cười, em bảo đảm nó sẽ là tiểu công chúa thích cười. Đường diễn gật đầu, ừ, sẽ, sau khi đường tâm đảng lớn lên, mỗi khi đường diễn nhớ đến chuyện này đều cảm thấy hối hận không thôi. Bạn có thể tưởng tượng được dáng vẻ đường tâm đảng mang vẻ mặt nghiêm túc đi chọc cười người ta không? Đúng vậy, đó chính là thói quen hàng ngày của đường tâm đảng, mấu chốt là sau khi nói xong ai cũng cười, chỉ có nó không cười. Hai, Lúc ba đường tới thăm đường tâm đảng cáo mang theo dầu cá nước ngoài, nói với La Thiến. Nghe nói mấy cái này rất tốt cho trẻ nhỏ, ta đã nhờ bạn mua một ít, La Thiến vui vẻ nhận lấy, cảm ơn ba, sau đó ba đường xông thẳng vào phòng khách nhìn đường tâm đảng đang được đường diễn bế trên tay, ba đường nghiêm túc ngồi xuống sofa, nhìn đường diễn nói, cho ta ôm, đường diễn có chút do dự nhìn ông một cái hỏi, ba chắc chứ, ba đường, lúc anh còn nhỏ cũng là do tôi đây ôm, La Thiến đi ngang qua, thấy vậy liền bảo đường diễn, hiếm khi ba tới chơi. Anh làm cái gì đấy, mau đưa cho ba ôm, sau đó lại nhỏ giọng biểu môi lải nhảy, nếu không anh cho rằng ba tới làm gì, đường diễn ôm đường tâm đảng đi qua, ba đường vừa đóng được hai chân cháu gái liền trở tay đánh đường diễn, sau đó ông thấy đứa con út ngày thường an tĩnh, không thích nói chuyện với mình vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn mình, không ngừng dặn dò, ba nhảy chút đi, cổ, cổ, phải nở lấy cổ, bên này, bên này, ba, ba có thể không đấy, ba đường. Anh không buông tay thì tôi nở cổ nào được, đường diễn vẫn không yên tâm, la thiến từ phòng bếp đi ra, lại ngang qua phòng khách, cô nhìn hai người, kỳ quái nói, hôm nay ba chỉ ôm một lát như vậy sao, bình thường tới đều ôm rất lâu mà, ba đường ủy khuất nhìn cô, còn chưa ôm được, la thiến, cô nhìn ba đường, lại nhìn đường diễn, cạn lời, đường diễn, anh bệnh đến mức này rồi sao, mau đưa con cho bà, đường diễn lúc này mới đem con giao cho ba đường. Sau đó vây quanh ông như thể đã chuẩn bị tốt nếu ông làm ngã đường tâm đảng, ba đường giận dữ, tránh xa ta ra, thằng bất hiếu, đường diễn ngẩng đầu liếc ông một cái, nói với La Thiến bước ra, em không yêu anh nữa, ba đường, mới học ở đâu thế, đường diễn ngẩng đầu suy nghĩ một lát rồi đáp, mưa dầm thấm đất, ba đường nhìn La Thiến một cái, cảm khái nói, may mà anh em nó không giống nhau, đường diễn, ba, hai ngày sau, đường diễn về nhà. Lại thấy bảo mẫu ra ngoài, bảo mẫu vừa gặp đường diễn liền nói, tiên sinh, hôm nay ăn hành tây xào trứng gà nhé, đường diễn, tuy rằng đường diễn không hiểu mấy lời này nghĩa là gì, nhưng vẫn gật đầu, chờ bảo mẫu rời đi hắn mới mang mặt đầy nghi hoặc mở cửa, rồi nghe được tiếng la kinh thiên động địa của la thiến từ trong phòng ngủ truyền ra, hành tây, hành tây, hành tây của tôi, đường diễn, cho nên bữa tối sẽ ăn hành tây xào trứng gà, đường diễn vào phòng ngủ. Liên thấy la thiến lúc thì ôm con quay vòng, lúc thì hôn, lát sau lại vùi mặt vào người đường tâm đảng, trong miệng còn lớn tiếng mà lẩm bẩm, hành tây, hành tây, hành tây của tôi, đường diễn, khổ thiến thiến, la thiến quay đầu nhìn hắn, nháy mắt lên cơn, mắt chứ lệ nóng nói, diễn diễn, mau xem, con gái anh lớn lên giống hành tây, chúng ta không có tiểu đường tổng, vừa nói vừa đưa đường tâm đảng cho đường diễn, hắn tỉ mỉ nhìn một lúc lâu, Cuối cùng từ bỏ nói, anh cảm thấy có khác gì tối qua đâu, La Thiến trường lớn mắt, sao lại không, anh nhìn xem tóc đi, có giống đầu cũ hành tây không cơ chứ, bệnh thế này chữa kiểu gì, online đợi, rất gấp. Sau khi nghe La Thiến nói, đường diễn lại cẩn thận nhìn đường tâm đảng, phát hiện, đầu con gái hắn quả thật giống hành tây, đường diễn, La Thiến sờ sờ đầu con nói, em quyết định rồi, về sau ngoại hiệu của nó không phải đường tổng nữa, hành tây. Hành tây, hành tây của mẹ, hành tây thật đáng yêu, hành tây, vì thế đường diễn rất nhanh lại thấy vợ mình ôm con gái mình, lắc mông hát, nếm hành ca, la thiến hát xong còn quay đầu lại nhìn đường diễn hỏi, anh có biết bài này gọi là gì không, đường diễn, ném hành ca, la thiến, anh biết, cô lại quay đầu tiếp tục hát, hoàn toàn không quan tâm đường diễn vì sao lại biết ném hành ca, chờ la thiến phát bệnh xong mới có chút lo lắng hỏi đường diễn. Chẳng lẽ sau này tóc của con sẽ như thế này mãi, chỗ này liệu tóc có mọc ra không, đường diễn nói, không, nhất định không, con lớn lên sẽ là tiểu công chúa xinh đẹp, đường diễn tin tưởng vững chắc con gái mình là một công chúa, bất kể bây giờ như thế nào sau này trưởng thành đều sẽ là công chúa làm người ta kinh diễm, la thiến liền nói, ai, anh không hiểu, không phải mỗi một bé gái xấu sau đều có thể trở nên xinh đẹp, đường diễn tức giận, con gái anh không xấu. La Thiến lại vui vẻ nói, nhưng dù sao chúng ta cũng có tiền, chuẩn bị nhiều sính lễ là có thể gả nó ra ngoài rồi, đường diễn, con mẹ nó. 4. La Thiến mang theo đường tâm đảng tới tìm bạch ngụy, hai anh em đường Gia đều mua nhà ở trung tâm thành phố, đều ở gần quảng trường Thụy Tuyên, lúc ấy mua là mua hai căn một lúc, chủ yếu do nơi này sinh hoạt tiện lợi, tuy hai người mỗi người đều có một căn biệt thự ở ngoại thành nhưng bởi cách xa chỗ làm. sinh hoạt bất tiện nên ngoại trừ lúc nghỉ ngơi thì rất ít khi về đây hôm nay la thiến muốn cùng bạch ngụy đến quảng trường đi dạo liền tới nhà bạch ngụy bạch ngụy đã chuẩn bị tốt cô thích mặc váy trắng hôm nay cũng mặc một cái váy màu trắng mở cửa thấy la thiến liền cười nhô nhu vào uống chút nước trước đã la thiến được ạ rồi đi vào sau đó thấy đường hồ lô mập mạp trắng nõn mặt tay trăng nhỏ màu hồng nhạt nằm ở đó hai mắt la thiến lập tức hóa thành hai hình trái tim đáng yêu quá bạch ngụy che miệng cười sợ bị người ta coi thành con gái nên chị mặc tây trăng cho nó luôn như vậy vừa thấy liền biết là con trai la thiến nhìn đường hồ lô rồi quay đầu nhìn bạch ngụy nhìn cặp mắt phong tình vạn chủng kia chỉ thấy một mảnh mờ mịt không nỡ phá vỡ ảo tưởng của bạch ngụy đành ấp đáp a thì ra là như vậy chị dâu yêu quý lấy cái dáng vẻ này của con trai chị thì đừng nói là mặc tây trang Ngay cả không mặc gì thì người ta cũng hoài nghi cái phía dưới kia là giả, Bạch Ngụy nháy mắt lộ ra thần sắc vừa lòng, nói, chúng ta xuất phát đi, La Thiến, Dạ ngã ngã ngã, Bạch Ngụy cùng La Thiến hai người đẩy xe em bé, báo với tài xế đường gia rồi tự đến quảng trường, hai người phụ nữ xinh đẹp cộng thêm hai bé con xinh đẹp, đương nhiên rất hấp dẫn ánh mắt người qua đường, vì thế toàn bộ hành trình của La Thiến Bạch Ngụy đều nghe giọng mọi người, mau xem. bé trai với bé gái kia đáng yêu quá thật đó muốn ôm về nhà quá đi đôi mắt thật to la thiến và bạch ngụy dưới các loại khen ngợi đều kiêu ngạo ngẩng đầu lỗ mũi hướng lên trời sau đó hai người nghe được có người nói sao bé gái lại mặt tây trăng thế nhỉ nhưng mà phấn phấn nộn nộn cũng rất đáng yêu la thiến bạch ngụy em dâu lần sau cho con gái em mặc váy đi la thiến sờ sờ cầm nhìn bộ đồ style hòa thượng con mình đang mặc chị dâu Con trai chị giống con gái cùng việc con gái em giống con trai không hề liên quan hệ nhà ngay cả khi con gái em mặc váy ba lê thì cũng không thay đổi được việc con chỉ giống một bé gái đầu Chương 112, Ngoại truyện 3, Nhật ký hàng ngày 1, 1, sinh nhật một tuổi của đường tâm đảng ba đường muốn tổ chức thật lớn, thật rầm rộ, tuyệt đối không thể kém hôn lễ của La Thiến và Đường Diễn, bạn bè thân thích mời một 200 bàn, chỉ hận không thể tuyên bố với toàn thế giới. Đường gia ta có cháu gái rồi, la gia thân là thông gia, đương nhiên được mời tới, bà nội la nhìn độ hoành tráng của bữa tiệc rồi nói thầm với bác cả la, sinh nhật của một đứa bé mà phô trương quá, bác cả la chỉ có thể cười cười, bây giờ ông và em trai quả thật khác nhau như trời với đất, đừng nói người ta phô trương vì con gái, dù có là phô trương cho người khác ông cũng vẫn thấy hâm mộ không thôi, dù sao thì người ta sinh con gái, gả được cho chồng tốt. Đã ăn đứt năm thằng con trai nhà ông rồi, đời này còn phấn đấu cái gì nữa, Bà nội la có chung vinh dự, la gia ta tuy cả đời gắn với nghề nông nhưng cũng từng có người làm quan trong kinh, ai nha, đời này đáng rồi, tổ tiên hẳn cũng vui mừng, ha ha, không nghĩ tới cuối cùng khiến la gia nở mày nở mặt lại là thằng ai, lại còn do một nha đầu, ba đường giúp đường tâm đảng chuẩn bị đồ vật đa dạng vô cùng, đặt trên mặt bàn trải vải đỏ dài tám mét. Sau đó Đường Diễn ôm đường tâm đảng đặt lên bàn, nhặn dò: "Bảo bảo, nhớ lấy tiền." Đường tâm đảng quay đầu nhìn Đường Diễn rồi lại nhìn La Thiến đang làm động tác cố lên với mình, bước chậm chạp không quá vững vàng qua một đống đồ vật, đi đến chồng tiền mặt đặt giữa bàn. Đường tâm đảng chuẩn xác không sai đi tới chỗ để tiền mặt, sau đó nhìn chằm chằm rất lâu, duỗi tay chuẩn xác cầm lấy thương cụ trang trí để cạnh chồng tiền mặt. "La Thiến, con gái cô cầm cái gì kia?" La Thiến bắt lấy tay Đường Diễn, Em dạy nó nhặt tiền một tháng trời, đường diễn, cho nên, vì sao em phải dạy nó lấy tiền, La Thiến đáp rất tự nhiên, lấy tiền có cái gì không tốt, ít nhất có thể có cuộc sống tốt, đường diễn nhìn nhìn đám người đường ra bên cạnh mình, nói với La Thiến, rốt cuộc là em không tin tưởng anh đến mức nào thế, La Thiến lắc đầu, không không không, tiền của ba là tiền của ba, dùng xong rồi thì phải làm sao, nó phải tự mình kiếm tiền. La Thiến vừa nói xong đường tâm đảng đã lại cầm thêm hai hai đồ vật khác, ngoại trừ súng đồ chơi còn có một máy tính loại nhỏ cùng một con cái phi tiêu, bởi vì không cầm được nên đường tâm đảng chuẩn bị trở về, lúc đi ngang qua chồng tiền lại dừng lại, La Thiến nắm chặt tay, trong lòng nghĩ, đường tâm đảng, mau cầm lấy, đường tâm đảng nhìn nhìn chồng tiên sau đó chậm rãi lộ ra biểu cảm ghét bỏ, nhấc chân đá ra chỗ khác, La Thiến, đường diễn. Anh cảm thấy nếu em không dạy nó thì có khả năng nó sẽ lấy tiền, la thiến, đừng nói nữa, ba đường cười to ôm lấy đường tâm đảng bộ dáng 10 phần khẳng định, vì để không bị hiểu lầm là thiên vị, ngày hôm sau ba đường liền tổ chức luôn cho đường hồ lô, chọn đồ vật đoán tương lai là phần quan trọng nhất, ba đường đương nhiên rất đau đường hồ lô, dù sao thì so với đường tâm đảng, đường hồ lô càng giống con gái hơn, độ phô trương không thể nhỏ hơn đường tâm đảng. Bạch Ngụy đương nhiên cũng có yêu cầu với đường hồ lô, yêu cầu này không khác gì đường hình, cho nên, đem đường hồ lô buông đi thời điểm, đường hình liền nói, lấy đồ vậy ngày hôm qua chị họ sao lấy, đường hồ lô liếc hắn một cái, bởi vì đường hồ lô chưa đi vững cho nên chỉ có thể bò tới, hắn quả nhiên một đường bò theo lời ba dặn, bò tới rồi bên cạnh thương cụ, sau đó dựa theo hành động tối qua của đường tâm đảng tối hôm qua động tác, ngồi dậy, đá bay nó khỏi bàn. Sau đó quay đầu nhìn đường hình và Bạch Ngụy đang cứng đờ người nha nha vài tiếng, tiếp tục bò về phía trước, cũng quả nhiên dựa theo yêu cầu của ba mình, cầm hoa hồng hôm qua đường tâm đảng cầm, còn lấy luôn cả cái lượt bên cạnh, sau đó mắt nhìn thẳng bò trở lại, đường hình, Bạch Ngụy đường hình quay đầu nhìn Bạch Ngụy an ủi, vợ ơi, không có việc gì cả, trẻ con đều thích đồ đẹp, Bạch Ngụy thương tâm muốn chết, sao nó không biết cố gắng như vậy chứ? Vừa rồi lúc ôm vào tới đã không ai cảm thấy đường hồ lô là vai chính ngày hôm nay, bạch ngụy nhìn con mình hỏi, vì sao lại lấy cái này, đường hồ lô chấp chấp hai mắt, ngồi ở trên bàn, kêu a a a giơ đồ vật trong tay lên, tâm bạch ngụy nháy mắt mềm như bún, ôm đường hồ lô nói, con muốn cái gì liền lấy cái đó, chúng ta về sau dựa vào ba con, đường hình, anh rứt, vinh hạnh, thằng nhóc thối, hai, sau khi đường tâm đảng đi vững La Thiến để bảo mẫu thử không dùng tả giấy nữa, vì thế đường tâm đảng thành công tè dầm, lần đầu tiên đường tâm đảng tè dầm đương nhiên không hiểu, bé ngây ngốc nhìn Quần đã ước hỏi, mẹ ơi, Quần chết đuối rồi à, lần đầu tiên La Thiến thấy đường tâm đảng tè dầm liền cười nhạo thật lâu, bởi vậy đã để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng trong lòng bé, thế cho nên lần thứ hai đường tâm đảng tè dầm, trực tiếp khóc lớn, sau đó, đường tâm đảng bắt đầu tự mình xử lý, lần sau, Bé sẽ tự chạy tới đổi quần khác, lần sau nữa, bé sẽ đem quần ném vào cái máy gặt cao hơn mình mấy chục cm rồi trở về sửa sang lại giường đệm, cuối cùng đem gối đầu đè lên vết tích, xong xuôi, bé cười hài lòng, ừ, như vậy thì ai cũng không biết bé tè dầm nữa rồi, đường hồ lô thì tương đối đơn giản, bé tè dầm liền trực tiếp cởi quần ra, sau đó đi đến trước tủ quần áo, mở ra, chui vào, bé không giống đường tâm đảng chỉ tìm quần. Bé sẽ ở bên trong tìm tới mười mấy phút, nhất định phải tìm được cái quần bé thích nhất, cho rằng đẹp nhất, sau đó mặc vào, bước ra. Vì thế, một ngày bé tè dầm rất nhiều lần, đường hồ lô cứ như vậy, tủ quần áo chính là nơi bé thường ở. Từ lúc đi đường còn chưa vững bé đã có thể nhân lúc người lớn không phát hiện một ngày thay ba bộ quần áo, tóc mới có mấy chỏm, đã bắt đầu chải đầu. Ba, Khi đường tâm đảng cùng đường hồ lô lớn hơn một chút. Hai bé bắt đầu xem phim hoạt hình, đường tâm đảng thích xem, đường hồ lô thích xem, một khi ba đường kêu hai nhà trở về, hai đứa nhỏ nhất định sẽ cãi cọ, vung tay đánh nhau, đường tâm đảng thích dùng não, cho nên mỗi lần bé đều khóc, giành được sự đồng tình của người lớn, nhiều hơn vài lần, La Thiến cũng mặc kệ bé, không nghĩ tới, cốt truyện lại xoay ngược, sau khi đường tâm đảng phát hiện khóc cũng không có người tới chống lưng cho bé thì người khóc lại biến thành đường hồ lô. La Thiến cùng Bạch Ngụy ở phòng bếp nghe được từ phòng khách truyền đến tiếng khóc liền đoán là đường tâm đảng, La Thiến mở miệng mắng, đường tâm đảng, nếu còn gây chuyện mẹ ném con ra ngoài đấy, đường tâm đảng khóc hai giây liền ngừng, một lát sau, đường hồ lô khóc, Bạch Ngụy sửng sốt, kêu lên, đường hồ lô, tự vào đây, bởi vì hai người đều đang nấu ăn, nhất thời không tách ra được, cũng không quá để ý, không nghĩ tới đường hồ lô lần này lại khóc rất lâu. La Thiến cùng Bạch Ngụy chỉ có thể tạm dừng, cùng đi ra, chỉ thấy đường tâm đảng một tay ăn kem, một tay nắm lấy tóc đường hồ lô, một chân đạp lên lương bé, bởi vì tóc bị nắm, đường hồ lô không thể nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế quỳ bò gào khóc, La Thiến, Bạch Ngụy, La Thiến che miệng kinh ngạc kêu lên, nha đầu, con đang làm cái gì, Bạch Ngụy cũng che mặt, con trai, con, quá yếu rồi, đường hồ lô vừa nghe xong lại khóc lớn hơn nữa. Đường tâm đảng cũng nhìn La Thiến nói, con không có khóc, mẹ không thể nếm còn, nó khóc, nếm nó, vì thế, tiếng khóc của đường hồ lô lại tăng một bậc, khi mẹ đường ra ngoài mua đồ, cha con đường gia tan tầm trở về, đường hồ lô cùng đường tâm đảng đã đứng úp mặt vào tường một tiếng đồng hồ, ba đường đau lòng mà sờ sờ đường tâm đảng hỏi, sao vậy, đường tâm đảng liền nói, mẹ phạt con, nói con đánh đường hồ lô là không đúng, ba đường, ách, không đúng thật. Vì thế ba đường lại thập phần đau lòng sờ sờ đường hồ lô hỏi, con bị đánh mà sao cũng bị phạt, đường hồ lô nức nở nói, mẹ nói con ngay cả con gái cũng không đánh lại, quá vô dụng, phạt con, ba đường, ách, đây cũng vậy, ông nhìn đường tâm đảng mặc váy cùng đường hồ lô mặc tây trang, vô cùng rối rắm, muốn một cháu gái mà nói lại như thế này, ba đường trong lúc lơ đảng nói, hai đứa có muốn đổi quần áo cho nhau không, đường hình lập tức ngăn cản, không cần. Sau đó ôm đường hồ lô đi, đường diễn sờ sờ cầm, nói, con không có ý kiến, dù sao thì con gái con mặc cái gì cũng đẹp, đường hình, im, bốn, trải qua chuyện này, La Thiến phát hiện con gái nhà mình quá táo bạo, quyết định thi hành lời nói lúc trước, dạy con gái cách chọc cười, phải bắt bộ thần kinh cơ mặt của con gái mình hoạt động, đồng thời khiến tính cách nó trở nên rộng rãi, vậy nên hình thức ở cạnh nhau của đường hồ lô và đường tâm đảng liền biến thành. Đường tâm đảng nghiêm túc nhìn đường hồ lô nói, kể chuyện cười cho em nghe nhé, mẹ chị nói, có một dân công bẩm báo giám sát lao động, dân công nói, tôi thức khuy dậy sớm đào giếng sâu 10 mét, không nhận được tiền công, giám sát lao động hỏi hắn, có phải chất lượng không tốt không, dân công đáp, không phải, bản vẽ kia là một cái khác, người ta chỉ sửa lại ống khói thôi, đường tâm đảng kể xong, mặt không biểu cảm nhìn đường hồ lô, thế nào, buông cười không. Đường hồ lô còn quá nhỏ, đương nhiên nghe không hiểu, bé không hiểu nên đương nhiên không cảm thấy buồn cười, vì thế bé thành thật lắc đầu, đường tâm đảng nhíu mày nhìn bé, rất lâu sau mới duỗi tay bắt lấy tóc bé, lại hỏi, buồn cười không, đường hồ lô há mồm khóc, a a a, buồn cười, đường tâm đảng nói, chị cũng cảm thấy thế, nếu cảm thấy buồn cười, chị đây lại kể chuyện khác cho em nghe nhé, đường hồ lô ủy khuất vô cùng, gật đầu nói, dạ. Vì thế đường tâm đảng lại nghiêm túc kể cho đường hồ lô một chuyện cười khác, đường hồ lô cũng rất nghệ tình cười ha ha, đường tâm đảng vô cùng vừa lòng, xoay người rời đi. năm Đường tâm đảng một chút cũng không nghĩ tới chuyện mình chiếm vị trí quan trọng cỡ nào trong việc hình thành tính cách của đường hồ lô, ít nhất thì đường hồ lô sau khi lớn lên cũng hiểu được mình đã bị đường tâm đảng tàn phá như thế nào, cho nên hắn đối với chuyện diễn trò cảm thấy rất sung sướng. Mà đường tâm đảng buổi tối trở về liền tự mình nói với mẹ, mẹ ơi, con cảm thấy chuyện cười của mẹ rất hay, mẹ dạy con thêm một ít đi, la thiến kỳ quái nhìn bé, nhưng sau sau khi mẹ kể con lại không cười, đường tâm đảng trợn mắt nói nói dối, con vui vẻ ở trong lòng, hôm nay con kể chuyện cười mẹ dạy cho đường hồ lô, nghe xong em ấy cũng cảm thấy buồn cười, la thiến xoa xoa đầu đường tâm đảng, vui vẻ nói, muốn chia sẻ niềm vui với người khác là một chuyện rất tốt. Đêm nay mẹ sẽ dạy con thêm hai chuyện, khóe miệng đường tâm đảng công công, vừa lòng gật đầu, già, ngày mai bé lại đi tìm đường hồ lô chơi, mẹ nói, họ hàng thân thích phải lui tới thường xuyên, chương 113, ngoại truyện 3, nhật ký hàng ngày 2, 6, khi đường hồ lô và đường tâm đảng bắt đầu đi học, la thiến vì để đường tâm đảng nhìn ôn hòa hơn mà từ khi bà tuổi đã cho bé để tóc dài, đường tâm đảng mới 6 tuổi tóc đã dài tới eo. đen nhánh lượng lệ, hơn nữa da thịt còn trắng nõn da thịt, đường diễn như ý nguyện có được một tiểu công chúa, đáng tiếc lại là nàng công chúa nghiêm túc thích kể chuyện cười, bởi vì đường diễn và đường hình ở chung một tiểu khu, đường tâm đảng và đường hồ lô lại kém nhau có hai ngày tuổi nên không thể tránh khỏi việc hai bé cùng nhau lên tiểu học, còn rất bất hạnh mà học cùng một lớp, ngày báo danh ngày đó, đường tâm đảng nắm tay La Thiến và đường diễn đến trường, trường tiểu học mới được xây vài năm nay, Chiếm diện tích lớn ở tất đất tất vàng trung tâm thành phố, sau quảng trường Thụy Tuyên cách tiểu khu nhà đường hình, đường diễn rất gần. Trường này là trường tư thục nổi danh là trường dành cho quý tộc. Từ năm đầu đã có đồng phục đẹp cùng đủ các loại phương cách giải trí. Trường tiểu học của La Thiến cách thôn nửa giờ đi đường. Khi La Thiến nhập học thì ngay cả hàng rào xung quanh cũng không có. Sân thể dục cũng chỉ một mảnh đất nhỏ, chơi một lát lấm lấm lem lem, càng không cần phải nói đến mấy cái phương tiện giải trí. Buổi sáng ba tiếp, buổi chiều ba tiếp, chương trình học ngoại trừ văn, toán, thể dục, mỹ thuật, đạo đức thì chả có gì cả, nhưng thật sự bắt đầu đi học mới phát hiện chương trình học vốn chỉ có văn toán, mấy môn thể dục mỹ thuật gì đó căn bản không tồn tại. Đương nhiên, loại đồ vật mang tên đồng phục này, la thiến đến lúc tốt nghiệp sơ trung đi ra xã hội cũng chưa từng mặc qua, báo danh xong liền nhận được một đống quần áo, xuân hạ thu đông mỗi quý hai bộ. Mỗi bộ đều vừa đẹp vừa tinh xảo, La Thiến sờ sờ đồng phục nói, trẻ em bây giờ cũng hạnh phúc thật, đường tâm đảng một đầu tóc dài rối tung nhìn bốn bộ quần áo bằng ánh mắt ghét bỏ, nhưng thấy dáng vẻ mẫu thân đại nhân nhà mình, bé rất sáng suốt quyết định im lặng không nói, dù sao thì có một ba ba chiều bé như công chúa cũng không đấu được với ma ma thích xào bé với măng xào thịt, La Thiến vui vẻ hỏi đường tâm đảng, thế nào, đường tâm đảng, thích không, đường tâm đảng nhíu mày nhìn La Thiến. Nghiêm túc suy xét xem nên nói thật hay nói dối, quan sát ánh mắt của mẫu thân đại nhân bây giờ, hùm, nếu nói khó coi thì cảm giác sẽ không có kết quả tốt, đường tâm đảng nghiêm túc gật đầu nhìn La Thiến, đẹp, thích, đường tâm đảng từ nhỏ đã mang dáng vẻ nghiêm túc, vậy nên bất luận nói cái gì cũng không cần làm vẻ mặt khác để ứng phó, hoàn toàn nhìn không ra sự khác biệt, huống chi chỉ số thông minh của La Thiến vốn không cao, theo cách đường diễn nói thì chính là Bây giờ chỉ số thông minh của con gái mình đã đuổi kịp chỉ số thông minh của vợ mình rồi, đường tâm đảng ứng phó mẫu thân đại nhân nhà mình chỉ như vậy là đủ rồi, điểm này hoàn toàn khác đường hồ lô vì ứng phó người lớn đã có thể khóc cười thu phóng tự nhiên, nhận đồng phục xong bước ra liền gặp bạch nụy xoắn mông vĩnh mang theo đường hồ lô đến đăng ký, lúc đường hồ lô thấy đường tâm đảng, bước chân ngừng trong chớp mắt, nhưng sau đó lập tức nở nụ cười gọi đường tâm đảng, chị. Giọng nói ngoan ngoãn khiến lòng người nghe mềm nhũn đường hồ lô nhằn nhạt liếc qua một cái, rất vừa biểu hiện của bé cảm thấy rất vừa lòng, mở miệng, đường hồ lô, chị chờ em, đường hồ lô thiếu chút nữa không cười nổi, nhưng hiển nhiên bé đã có chút miễn dịch với đường tâm đảng, vậy nên bé cười càng thêm sáng lạn đáp dạ ngã rồi quay đầu nói với Bạch Ngụy mẹ, nhanh lên, chúng ta nộp tiền xong để cùng chị về nhà, Bạch Ngụy liền kéo đường hình qua đây. Đường hình cười lạnh liếc con trai nhà mình một cái, hắn tất nhiên là biết thái độ chân thật của đường hồ lô đối với đường tâm đảng, nhưng nhìn con trai nhà mình ăn mệt, hắn vẫn rất vui lòng, nhớ lại lúc ở nhà thằng nhóc này thường xuyên đào hấu mình, hắn cảm thấy đường tâm đảng ở đây nhất định sẽ phải chịu chút đau khổ, đường diễn nói, cùng nhau ăn trưa, đường hình bình tĩnh gật đầu, ừ, chị dâu, la thiến vui vẻ gọi, bạch ngụy đáp, em dâu, sau đó che miệng cười ha hả. Vì thế La Thiến liền ở bên ngoài vừa lẩm nhẩm hát vừa chờ Bạch Ngụy vừa nói với Đường Diễn, sớm biết hôm nay bọn họ cũng tới thì chúng ta đã đi cùng nhau rồi. Đường Diễn gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ, thật ra hắn cũng không quá muốn đến cùng Đường Hình. Ba người Bạch Ngụy rất nhanh đã ra, La Thiến nhìn túi quần áo trên Bạch Ngụy, hơi lưỡng lự, "Chị xem qua đồng phục chưa?" Bạch Ngụy lắc đầu, "Mấy đứa đang đợi mà, nào có thời gian xem, để về nhà cũng được." "À, ừm." la thiến đề nghị em cảm thấy bây giờ chị nên xem thử thì tốt hơn bạch ngụy sửng sốt trong nháy mắt liền có dự cảm không tốt mở túi ra quả nhiên là đồng phục nữ bạch ngụy thiếu chút nữa bật khóc con trai chị thoạt nhìn mới không giống con gái đường hình lập tức gật đầu phụ họa không giống đường hồ lô không chút để ý lấy lượt tùy thân ra chải chải tóc mái chết lên trong lúc chờ mẹ quay lại đổi đồng phục nam đường tâm đản qua đi bắt lấy tay đường hồ lô nói hồ lô Chị kể chuyện cười cho em nhé, tay đường hồ lô đang chảy đầu hơi khựng lại, lập tức cười tươi nhìn đường tâm đảng, Dạ, em thích nhất là ngay chị kể chuyện cười, đường tâm đảng hơi mỉm cười, sờ sờ đầu bé nói, ngoan, đường hồ lô rời đi trước, Nhìn các bạn nhỏ khác đến đăng ký lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, đường hình sờ sờ cầm, không biết con của hắn lại có cái chủ ý quỷ quái gì đây, bảy, sau khi đi học, Đường hồ lô vì chiều cao không đủ mà được xếp ngồi bàn đầu, đường tâm đảng cao hơn đường hồ lô nên không có thể ngồi cùng bàn với bé, ánh mắt đáng tiếc nhìn về phía đường hồ lô, đường hồ lô lập tức lộ ra biểu cảm thương tâm, quay đầu liền chơi đùa vui vẻ với bạn cùng bàn, đường tâm đảng không thích nói chuyện lại là người nghiêm túc, bạn học ngồi cùng bàn nói với bé hai câu, đường tâm đảng nếu không gật đầu thì là lắc đầu, hoặc đơn giản nói ừ, đúng. Không phải khiến hứng thú muốn trò chuyện của bạn học lập tức tuột về không? Khác với đường hồ lô quan hệ tốt với các bạn, đường tâm đảng gặp phải phiền toái đầu tiên trong cuộc đời. Bé, không có bạn, đường tâm đảng ngày đầu tiên đi học đã mang vẻ mặt mê man trở về. Bé có thói quen tự mình giải quyết mọi chuyện nên việc này bé vẫn chưa nói với ai. Bé tự hỏi cả một buổi tối, ngày hôm sau đi học sau hôm trước càng thêm nghiêm túc, vì vậy kế hoạch cách giao bạn bè lần nữa thất bại. Cứ thế mấy ngày sau, đường hồ lô mới tìm đường tâm đảng nói, chị, chị như vậy không được đâu, nếu chị không cười được thì nói chuyện nhiều hơn đi, đường tâm đảng hỏi, nói cái gì, không phải chị kể chuyện cười rất giỏi sao, chị có thể kể cho bọn họ, nhớ rõ kể xong phải cho mọi người một chút kẹo, như vậy mọi người sẽ biết chị dễ nói chuyện, cũng rất ôn nhu, đường tâm đảng mở to hai mắt, chỉ như vậy, đường hồ lô khẳng định, tin tưởng em, chị. Chỉ có thể, bởi vậy tối đó đường tâm đảng liền nói với La Thiến ngày hôm sau muốn mang điểm tâm đến trường, La Thiến không có ý kiến, còn chuẩn bị cho bé rất nhiều, đường tâm đảng mang điểm tâm ngọt đến trường học, sau đó chờ bạn nữ ngồi cùng bàn tới, đường tâm đảng trộm nhìn rất lâu mới mở miệng hỏi, Tô Giai Thiên, tớ kể chuyện cười cho cậu nhé, Tô Giai Thiên đã bị đường tâm đảng nhìn đến sẩn tóc gáy, bây giờ nghe được đường tâm đảng nói chuyện lập tức gật đầu, được chứ, cậu nói đi. Vì thế đường tâm đảng rất nghiêm túc bắt đầu kể, có người cha gọi con trai mình lại, trách, hôm nay bác trương nhà hàng xóm rất không vui, nói là vì con một quyền đánh hỏng mắt của bác ấy, con còn nói đó là ngoài ý muốn, thật không, người con trai trả lời, đương nhiên là thật, con vốn dĩ muốn đánh vào mũi hắn mà, nói xong, đường tâm đảng nhìn Tô Giai Thiên hỏi, buồn cười không, Tô Giai Thiên ngây người một hồi lâu cười lớn nói, buồn cười, chuyện cười này buồn cười quá. Đường tâm đảng cũng nguyện miệng cười, sau đó đưa điểm tâm ngọt cho Tô Gia Thiên, cái này là mẹ tớ làm, cậu ăn đi, Tô Gia Thiên lập tức nhận lấy, cảm ơn cậu, cậu thật tốt, đường tâm đảng trộm đỏ mặt, hỏi, vậy chúng ta là bạn bè sao, Tô Gia Thiên lập tức nói, đương nhiên, chúng ta là bạn tốt, lát nữa tớ dẫn cậu đi quen các bạn khác, đường tâm đảng cúi đầu nói, được, tớ đã chuẩn bị rất nhiều điểm tâm ngọt. Tổ giai thiên phát hiện đường tâm Đản thoạt nhìn nghiêm túc nhưng thật ra lại rất tốt, bởi vậy sau khi tan học bé lập tức dẫn đường tâm đảng đi làm quen các bạn, từ đây đường tâm đảng cũng có bạn của chính mình. Tuy rằng bé không thích nói chuyện, chỉ có lúc kể chuyện cười mới có thể nghe được một đoạn lời dài của bé, nhưng đường nhân duyên của bé vẫn rất tốt, điều duy nhất khác biệt chính là nếu chuyện đường tâm đảng kể không khiến người khác cười, bé sẽ không làm ra hành động như với đường hồ lộ mà sẽ sa sút tinh thần cả ngày. Sau đó tất cả các bạn trong lớp nếu nghe xong mà không cười thì đều nhận được ánh mắt khiển trách, nghe người ta kể chuyện cười xong mà không cười, có còn là người không vậy, thật quá đáng, nhìn xem đường hân đau lòng thế nào kìa. Sau đó, đường tâm đảng mỗi khi kể chuyện thì mọi người đều cười, cho dù chính bé không cười, nhưng bé vui trong lòng nhà, vui nhất đương nhiên là đường hồ lô, nhẫn nhục sống tạm bợ lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể chuyển hướng thú của chị họ từ bé sang những người khác. Quả thật không dễ dàng mà. Tám, Cứ như vậy, sự nghiệp học hành của đường tâm đảng và đường hồ lô chính thức bắt đầu, đường tâm đảng từ nhỏ đã thông minh, kể từ lúc đi học bắt đầu, thành tích chưa bao giờ thấp hơn 90, đường hồ lô lại khác hoàng, thành tích chưa bao giờ hơn 30 điểm, nhưng hai người vẫn như cũ học cùng cao trung, đường tâm đảng lớn lên trở thành một mỹ nữ tóc dài bay bay, kế thừa hoàn toàn khí chất dịu dàng của La Thiến và vẻ mặt nghiêm túc của đường diễn, bởi vậy... Đường tâm đảng nghiễm nhiên trở thành mỹ nhân cao lãnh trường cao trung, một mỹ nhân sở hữu bộ não thiên tài, mà đường hồ lô lên cao trung lại trở thành một, người lùn có gương mặt thiên sứ, tóc ngắn phiêu dật, dung mạo đáng yêu, chiều cao khiêm tốn chỉ có 160cm khiến cậu trở năm sinh thấp nhất lớp, đương nhiên, cũng là nam sinh đáng yêu nhất, cố sức học tập nhất, cuộc sống xuất sắc dưới mái trường cao trung của hai người chính thức mở ra, mà cái xuất sắc thứ nhất là khi tan học trở về. hai người bị một đám thanh niên lêu lổng chặn ở hẻm nhỏ đường tâm đảng xinh đẹp mỹ lệ cao quý lãnh diễm khí chất hào phóng lạnh mặt nhìn đám người trước mặt mà đường hồ lô xinh xắn lanh lợi ngây thơ hồn nhiên nhìn thấy mà thương lúc này đang như chim nhỏ run người nép vào sau lưng đường tâm đảng mỹ nữ nghe nói cô em không dễ theo đuổi ha, một thanh niên tóc nhuộm đỏ nghịch nghịch con dao quân dụng trong tay dáng vẻ lưu manh mở miệng hỏi đường tâm đảng theo đuổi chuyện khi nào Đường hồ lô, đậu, dám theo đuổi chị, chưa biết sự lợi hại của chú tôi đúng không, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com chương 114, ngoại truyện 3, nhật ký hàng ngày 3, thanh niên tóc đỏ thấy hai người không nói lời nào, cười tà, sao không nói gì vậy, đường tâm đảng quay đầu lại nhìn đường hồ lô một cái rồi lại nhìn về phía tóc đỏ hỏi, nói cái gì, thanh niên tóc đỏ, ai biết các người nói cái gì, chẳng lẽ muốn ông đây dậy nói tôi sợ quá à. Đường tâm đảng nhìn đồng hồ trên cổ tay, tôi sắp muộn buổi học bổ túc rồi, mấy người có thể tránh ra không, tóc đỏ càng giận, có phải khinh ông đây không, đường tâm đảng nhíu mày nhìn hắn nói, tôi không quen biết cậu, sao lại phải khinh thường cậu, vậy cưng bồi mấy anh đây vài chén đi, tóc đỏ đáp, đường tâm đảng cũng nhìn đồng hồ, không kịp, 6 giờ tôi phải tới lớp học bổ túc, ha ha, cương học cái gì ở lớp bổ túc, bọn anh dạy cho. Thanh niên tóc đỏ vén tay áo lên nói, đường tâm đảng nhằn nhạt liếc hắn một cái, mấy người không thể, sao lại không, đừng nhìn bọn anh như vậy mà cho rằng bọn anh là học sinh dốt nhé, anh nói cho Cương biết, thành tích thi đại học của mấy anh đây nói ra lại sợ hù chết cưng, đường tâm đảng đành phải nói, tôi học múa ba lê, thanh niên, mấy người phía sau thanh niên tóc đỏ đều bật cười, nói với lớn, lão đại, anh dạy cô em đây nhảy một chút đi. Nhìn một đám bảy người nhuộm đầu đủ sắc cầu vòng đỏ chanh vàng lục thanh lam tím ồn ồn ào ào, đường tâm đảng tự hồ bị những người này gợi lên hứng thú, liền nói, nếu mấy người muốn chơi, vậy cùng chơi đi, mọi người, đường tâm đảng từ cặp sách lấy ra một bàn cờ tướng, nói, đánh cược đi, các người thắng, tôi sẽ cùng mấy người đi uống vài chén, đường hồ lô phía sau yếu ớt nhìn đường tâm đảng nói, chị, chúng ta phải mau chóng trở về, đường hồ lô vừa mới nói xong. Thanh niên tóc lam liền túm lấy đường hồ lô, nói cái gì đấy, chú luồng, tránh một bên đi, đường hồ lô bị ném qua một bên, ăn đâu mà lộ ra bộ dáng lại trải trực khóc, đau quá, vừa than vừa xoay chỗ cánh tay bị đụng vào vách tường, tránh ở một bên nhìn bọn họ. Thanh niên tóc làm, đậu, thiếu chút nữa liền có cảm giác động tâm, tên ẻo lả này lớn lên kiểu gì vậy, đúng như thanh niên tóc đỏ nói, đám người này đều là tiểu học bá, hơn nữa còn đa dạng các loại. Ít nhất là sau khi đường tâm đảng nổi lên hứng thú nói muốn chơi cờ tướng có thanh niên tóc lục đứng ra, ngày qua, anh đây làm quán quân giải cờ tướng dành do thanh thiếu niên 23 lần rồi, Mỹ nữ, xem ra hôm nay Mỹ nữ phải bồi bọn này đi uống một chén, A, đường tâm đảng ném cặp sách sang một bên, ngồi quỳ ngay tại chỗ, mở bàn cờ nói với thanh niên tóc lục, mời, thanh niên tóc lục tự tin tràn đầy ngồi xuống đối diện đường tâm đảng. Bởi vì biết ván này tất thắng liền nói với đường tâm đảng, cô em đi trước đi, đường tâm đảng cũng không khách khí, đánh trước hay đánh sau đối với cô đều không khác nhau, vì thế cô vương bàn tay trắng nõn đặt lên một quân cờ, bắt đầu tiến công, thanh niên tốc lục vừa thấy liền cười khinh, xem ra là tay mới rồi, hắn chuyển một quân cờ, chuẩn bị chặn lại, hai bên hoành mãi nhảy tốt, xe công pháo anh, dặn coi một hồi lâu, mới 10 phút. Thanh niên liền phát hiện đường tâm đảng nhìn trẻ tuổi, thủ pháp nhìn như non nớt, kỳ thật phong cách chơi cờ lại hư hư thực thực, thật giả khó phân, dần dần thanh niên tốc lục cũng trở nên nghiêm túc, biểu tình càng ngày càng nghiêm túc, tráng bắt đầu toát mồ hôi lạnh. 25 phút sau, thanh niên run rẩy dừng tay, nhìn đường tâm đảng rất lâu mới mở miệng, tôi thùa, đường tâm đảng giống như rất hài lòng với việc có thể tìm được một đối thủ chơi cờ vừa ý, cười nhạt nói, cảm ơn đã chỉ giáo. Thanh niên tóc lục không cam lòng hỏi, cô đã luyện chơi chuyên môn rồi phải không? Đường tâm đảng vừa dọn bàn cờ nói, nửa năm trước ông ngoại tôi tới thăm, nhằm chán đi ra ngoài tìm người chơi cờ. Tôi đi theo, cảm thấy rất sâu xa liền cùng ông ngoại học, mới chỉ chơi qua cùng ông ngoại, còn chưa rõ cờ lực thế nào nên vẫn luôn muốn tìm người khác thử xem. Thanh niên tóc lục thiếu chút nữa quỳ lạy luôn, tuy rằng không quá lợi hại nhưng đường tâm đảng trong thời gian ngắn như vậy mà đạt được trình độ này. tuyệt đối là thiên tài, ít nhất thì chỉ số thông minh tuyệt đối không thấp, có thể từ bước đầu tiên nhìn đến bước cuối cùng, thiên phú thật làm người ta hâm mộ, hắn cũng là bởi thiên phú hạn chế nên cuối cùng mới không đi lên con đường kỳ thủ chuyên nghiệp, đường hồ lô nhàm chán đứng dựa vào tường, tay đặt ở phía sau, hơi hơi mỉm cười nhìn thanh niên tóc lục trong lòng lại nghĩ, tiểu tử, chỉ số thông minh của chị ông đây sớm đã siêu việt vượt qua người bình thường, ha ha, cùng chị ấy đọa chí số thông minh không phải là đang tự ngược sao, thanh niên tốc lam tóc thấy thanh niên tốc lục thua liền đẩy hắn ra, nói, so toán học, thua thì phải bồi bọn này, toán học, sau khi thu dọn, đường tâm đảng nhìn về phía thanh niên tốc lam, nghĩ nghĩ rồi đồng ý, so, thanh niên tóc lam liền đem đề toán khó ngày hôm qua thầy giáo đưa cho bọn họ, cô em đây không phải lợi hại sao, chỉ số thông minh cao sao, anh đây không tin cô em chưa không học qua mà vẫn giải được, Thanh niên tóc lam phát mượn vỡ và bút của đường tâm đảng, viết xuống đề bài rồi đưa cho cô, còn treo đùa hỏi, xem có hiểu không, đường tâm đảng kỳ quái nhìn thanh niên tóc lam một cái, sau đó lấy bút về, xoẹt xoẹt xoẹt viết ta đáp án, lúc đưa cho thanh niên tóc lam còn nói, đề này là đề toán nổi danh không giải nổi, nhưng hai năm trước đã được một sinh viên tên Liễu Hương Hoa giải ra, đại học hẳn là không dạy đến cái này, cậy có thể dùng cái này làm đề bài, khá tốt. Nhận được khích lệ khó có được của đường tâm đảng, sắc mặt thanh niên tóc lam tái nhợt, mờ, biết là đề khó trong giới toán học mà lão già thối kia cũng dám ra, khó trách ông đây nghĩ cả đêm vẫn không giải được, lại nói, nha đầu này là yêu quái à, đề khó trong giới mà vẫn giải được, sao cô lại biết, thanh niên tóc lam hỏi, đường tâm đảng mặt không biểu cảm trả lời, tôi trời sinh thích con số, đối số học cùng máy tính cũng có hứng thú rất lớn nên từ nhỏ đã nghiên cứu mấy cái này. Thanh niên tóc đỏ vừa nghe liền biết không thể so toán học, quyết định đổi một thi cái khác, hắn lập tức nói, so thư pháp, so thư pháp, đường hồ lô đứng ở một bên xem nghe vậy liền che miệng cười, mấy tên này nhất định đã quên ước hẹn ban đầu là cái gì, lúc này một lòng chỉ nghĩ muốn thắng chị họ, ai da, thiên tài thật phiền não, không giống anh đây, cuộc sống đơn giản biết bao nhiêu, đường tâm đảng nhíu mày nói, so thư pháp, nhưng bút lông của tôi đều ở nhà. Thanh niên tóc đỏ đang muốn nói gì đó, đường tâm đảng tiếp đã tục, so viết thư pháp cũng tốt, đã hai năm rồi tôi không động đến mấy cái đó, từ sau khi học được cũng chưa từng không viết qua, mấy cái đó, thanh niên tóc đỏ sửng sốt, tức là cô em này có rất nhiều bút lông sao, đường tâm đảng đáp ông nội tôi hy vọng tôi có thể học tập văn hóa Trung Quốc văn hóa, từ nhỏ đã để tôi học thư pháp, tôi tất nhiên có một bộ bút lông, thanh niên tóc đỏ. Cô mẹ nó còn có cái gì không biết không, thanh niên tóc tím nói, như vậy không được đâu, chúng ta biết cô ta đều biết, chúng ta không biết, người ta chưa chắc đã không biết, chúng ta nhận tiền của người ta tới dạy cô nàng này chút giáo huấn, giáo huấn tôi, đường tâm đảng một lần nữa khoát cặp sách, nhìn trước bảy anh em hồ lô trước mặt, cô hỏi thanh niên tóc đỏ, tôi có chút không vui nhà, nói đi, ai bảo mấy người tới giáo huấn chúng ta, đường hồ lô lập tức nói tiếp, chị. Liên quan gì tới em, không liên quan, thanh niên tóc đỏ liền nói, hừ, ai kêu cô nhân khí cao như vậy, đắc tội người khác, nói cho cô biết, anh đây đai đen nhu đạo đấy, mấy người phía sau thanh niên tóc đỏ cũng hàm hè xoa xoa tay, thiên tài thì thế nào, bị đánh cũng đâu như nhau thôi, mỹ nữ thì thế nào, đánh đến ba mẹ cũng không nhận ra, xem ra mấy người không muốn nói cho tôi, đường tâm đảng một lần nữa ném cặp sách sang một bên, tôi không thích bị người tính kế. lại tương đối thích trực tiếp thẳng thắn cho nên hôm nay tôi nhất định phải biết là ai tính kế tôi thanh niên tóc đỏ cười một tiếng sau đó bị đường tâm đảng vật ngã qua vai, ánh mắt cô lãnh đạm quét về phía những người khác hỏi lại một lần nữa là ai không khí quanh thân đường tâm đảng như bị đông cứng lại khiến sáu người kia trực tiếp ngây dại chủ yếu là chiêu võ kia của đường tâm đảng quá dứt khoát lưu loát hơn nữa thanh niên tóc đỏ lại là người có giá trị võ lực cao nhất trong đám bọn họ Kết quả bị vứt ra phía sau mà không kịp phản ứng, như vậy có thể thấy được, đường tâm đảng thật sự như lời cô nói, hôm nay nhất định phải biết người kia là ai, thanh niên tóc lục suýt khóc thành tiếng, mẹ nó, loại quái vật gì thế này, thật khổ quá đi, tiếng không được lui không xong, mà bỏ chạy thì lại mất mặt, thanh niên tóc vàng là người nhắc gan nhất trong bảy người, yếu ớt nói, chúng tôi cũng không biết, người đó liên hệ với chúng tôi qua mạng. gửi một số tiền nói là đi dạy dỗ một chút mỹ nhân bang một trường cao trung số 3, đường sóc, a đường tâm đảng lui lại một bước nói, đường sóc, không phải tôi, tôi là đường hân nói xong liền xoay người khoác cặp sách, là hiểu lầm, không phải nhầm vào tôi, mấy người nhầm đối tượng rồi, lập tức bảy người đều thoáng váng, cô không phải đường sóc, chúng tôi hỏi qua, cô là hoa khôi bang một mà, chúng ta hỏi đường sóc, bọn họ cũng chỉ cô, hoa khôi. Đường tâm đảng vẫn như cũ vẻ mặt nghi hoặc, tôi không biết, tôi cũng không quen biết hoa khôi, tôi tên Đường Hân, đường sóc là hắn, đường tâm đảng chỉ chỉ đường hồ lô đang co người ở trong góc, nói còn liền xoay người rời đi, đường hồ lô, chị, chị định làm bộ không quen biết em sao, chị, bảy người quay đầu nhìn lại nam sinh xinh xắn lanh lợi, ngây thơ hồn nhiên, nhìn thấy mà thương, chim nhỏ nếp vào người, sốt đến tận óc. thanh niên tóc đỏ nở eo đứng lên mắng, Cậu là đường sốc sao không nói sớm, coi bọn này trò cười à, đường hồ lô, mấy người cũng có nói là tìm tôi đâu, mới đầu còn không thèm hỏi rõ, giờ trách ai, đường tâm đảng sờ sờ cầm, gần đây không phải hoa hậu giảng đường đang theo đuổi em sao, em vẫn luôn từ chối, đây chắc là lý do hà, đường hồ lô, hình như là có chuyện như vậy đó, bảy anh em hồ lô, tên lùng thế này mà hoa hậu giảng đường cũng thích, thanh niên tóc tím sau khi phát hiện là đường hồ lô dễ bắt nạt. Khí thế lập tức trở về, vặn vặn tay bước tới chỗ cậu, giỏi ha, dám lừa tụi này, xem anh đây dạy dỗ chú thế nào, tên ẻo lã, ẻo lã, đường hồ lô sửng sốt, lặp lại lời thanh niên tóc tím, biểu cảm trên mặt nháy mắt lạnh xuống, cậu bắt lấy thanh niên tóc tím, một tay ném hắn vật ra trên đất, sau đó nhấc chân đạp lên ngực hắn, lúc này đường hồ lô nơi nào có cái gì gọi là đáng yêu, nhu nhược. Từ góc độ quan sát của thanh niên tóc tím thì chỉ có cười lạnh, hai mắt lạnh băng, cả người tảng ra hơi thở ác ma của ma vương, đường hồ lô vừa dùng sức giẫm lên ngực thanh niên tóc tím vừa nói, tiểu tử, vừa rồi gọi ông đây là cái gì, thanh niên tóc tím không nói nổi, ngực bị ép đến mức thở dốc hồng hộp, đường hồ lô tiếp tục nói, mày có thể nói tao luồng, có thể nói tao xinh đẹp, cũng có thể nói tao vô dụng, nhưng mà mày không nên nói tao ẻo lã, hiểu không? Thanh niên tóc tím nói không nên lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu, lúc này đường hồ lô mới nhấc chân, nở nụ cười thiên sứ, ngại quá, nhất thời không khống chế được tính tình, bảy anh em hồ lô, tôi không bao giờ tin tưởng thiên sứ nữa, đường hồ lô, về nhà, đường tâm đảng ở đầu hẻm hô lên, và ngã em tới đây, chị đợi em với, đường hồ lô nhanh chóng cầm lấy cặp sách đuổi theo, chương 115, ngoại truyện 4, quá trình trưởng thành của ba đường một. Ba đường không phải trời sinh mặt than, khi vẫn còn là một thằng nhóc làm người ta đau đầu, ông tên đường Minh Tuyền, chứ không phải đường lão như hiện giờ, ba đường là người duy nhất của đường gia thế hệ này, cha ông là người đứng đầu gia tộc đời trước đường Quốc Tân, mẹ là quân chính thế gia đang chi viện, năm ấy, tiết thu phân vừa qua, con dâu đường gia đang chi viện liền cảm thấy bụng cùng lúc càng đau, qua ba ngày hai đêm vật vả sinh hạ được một thằng nhóc vừa không khóc cũng không mở mắt dọa sợ mọi người. May mà nó khỏe mạnh không có vấn đề, đường quốc tân ngay lập tức đặt tên cho con mình, đường Minh Tuyền. Khi đường Minh Tuyền sinh ra đã là một con khỉ nhỏ ốm yếu, mọi người đều cho rằng đường Minh Tuyền say chết non, nhưng bé vẫn khỏe mạnh lớn lên từng ngày. Đường Minh Tuyền trong mắt đường diễn mang gương mặt anh Tuấn góc cạnh rõ ràng, nhưng hắn không biết, đường Minh Tuyền trước khi chính thức phát dục năm 16 tuổi, là một cái mặt dễ thương, bởi vậy có thể thấy được. Gen của Đường Hồ Lô kỳ thật là đến từ ông nội nhà mình Đường Minh Tuyền, bé Đường Minh Tuyền trước khi lên một tuổi có chút yếu ớt, rất khó chăm, động chút ra là sinh bệnh, bởi vậy, có thể nói Đường Quốc Tân ở trên người con trai tốn tinh lực đủ điều. Kết quả sau khi Đường Minh Tuyền 2 tuổi có biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ một đứa trẻ ốm yếu trở thành một thằng nhóc nghịch ngợm không gì cản nổi, khi Đường Minh Tuyền một tuổi vẫn chưa biết đi. Bởi vậy việc đầu tiên bé làm sau khi bò trôi chảy là đem toàn bộ nạm hoa và ít hạt châu nạm trên tủ đầu giường của mình lột sạch. Khi đường quốc tân phát hiện ra thì cái giường đắt tiền hắn mới mua có một năm đã hoàn toàn thay đổi. Nghĩ đến đó thôi mà ý muốn đánh chết đường Minh Tuyền. Đường quốc tân cũng có, phải không ngừng tự nói, con ruột, đó là con ruột, là con ruột. Sau khi đường Minh Tuyền bắt đầu học đi, trộm đến nhà bếp lấy một rổ trứng gà ra chơi. Đường Quốc Tân về nhà bắt gặp Bảo Mẫu đang thu dọn lau chùi liền biết nhất định có liên quan tới con trai mình. Đường Quốc Tân tức muốn nổ phổi, nhưng vừa quay đầu thấy vẻ mặt đáng thương kia thì cơn giận bỗng chốc xẹp lép, chỉ bảo Đường Minh Tuyền tự đi rửa tay. Kết quả một đi không trở về, Đường Quốc Tân đi tìm liền thấy Đường Minh Tuyền dùng một cái xà phòng nghịch nghịch pha vào cả cái bồn tắm, bọt nước văng khắp nơi. Đường Quốc Tân, nhóc con, nếu hôm nay không dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm thì buổi tối không cần ăn cơm. Đường quốc tân nói xong những lời này liền rời đi, sau đó tới giờ cơm chiều, quả nhiên không thấy con trai nhà mình, đường quốc tân để cho Đan Chi Viện đi xem, Đan Chi Viện đi xong, lúc trở về vẻ mặt có chút do dự, đường quốc tân lập tức liền có dự cảm không tốt, vừa hỏi ra thiếu chút nữa máu dồn lên não, con của hắn coi quần áo đêm nay hắn định mặc đi dự tiệc rượu thành dễ lâu, lúc này đang trong phòng tắm trên tầng miệt mài lâu sàn nhà, đường quốc tân giận dữ cầm roi đi lên. Đường Minh Tuyền thấy ba tới lập tức nằm vật ra đất, vừa khóc vừa lăn. Đâu quá, đâu quá, mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con, nháy mắt khiến đang chi viện đang ở tầng một đau lòng chạy lên, nhìn thấy con trai toàn thân ướt dầm dề, hai mắt vì khóc mà sương đỏ liền mắng, không phải chỉ là mấy bộ quần áo thôi sao, kêu người tới mây thêm là được, sao lại đánh con, nói xong bà liền ôm đường Minh Tuyền rời đi, đường quốc tân vẽ mặt ngây ngốc cầm roi đứng ở cửa phòng tắm. Ông đây đã đánh được cái nào, sau đường Minh Tuyền đi càng thêm trôi chảy, đường Quốc Tân mời gia sư tới dạy học, đang chi viện không có ý kiến, gia sư hôm trước vừa tới, hôm sau liền giận dữ rời đi, đường Quốc Tân cười lạnh, giỏi ha, anh cứ nỗ lực đi, để tôi xem xem anh có thể nghịch đến mức độ nào. Sau đó, đường Quốc Tân rất nhanh liền thấy đáp án của đường Minh Tuyền, khi ông từ bên ngoài trở về, đang chi viện cười nói, hôm nay em làm một bàn đồ ăn. Đều mấy món anh thích, hay ngày nay anh vất vả rồi, em còn mua cho anh bộ quần áo, lát anh thử xem có hợp hay không, đường quốc tân, sao hôm nay em tốt thế, đang chi viện cười đánh ông một cái, nói cái gì đấy, còn ném cho ông một cái mị nhãn, ngại ngùng nói, chúng ta là vợ chồng, em không tốt với anh thì tốt với ai, đường quốc tân gật gật đầu, ôm Đang chi viện một chút rồi ngồi xuống bàn ăn cơm, đường Minh Tuyền vô cùng ngoan ngoãn, nghiêm túc tự mình ăn. Không hề văng ít cơm nào ra ngoài, thậm chí còn nhìn đường quốc tân, gấp đùi gà cho ông, ba, ba ở bên ngoài làm việc vất vả, ba ăn đùi gà đi, khiến đường quốc tân cảm động muốn khóc, ông xoa xoa đầu đường Minh Tuyền nói, bảo bối, ba không mệt, mẹ con hai người sống vui vẻ hạnh phúc là ba mãn nguyện rồi, đường quốc tân cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi thê hiền tử hiếu, buổi tối đang chi viện còn hiếm khi ôn nhu thuận theo, khiến đường quốc tân rất là thỏa mãn, kết quả. Ngày hôm sau mới biết được lý do, mẹ nó, hai mẹ con nhà này dùng thuốc màu vẽ hai đóa hoa lên hai cái bình sứ thanh hoa bảo bối của ông, đây là đáp án của đường Minh Tuyền, cậu không tự mình tìm đường chết, mà giúp hai bình sứ thanh hoa của ông tìm đường chết, đường Quốc Tân, lúc đường Quốc Tân cầm roi đi tìm đường Minh Tuyền, đang chi viện đã ôm cậu co trong một góc, vừa khóc vừa hô, làm cái gì đấy, thân thể con trai vốn dĩ đã không tốt mà anh còn đánh nó. Anh muốn đánh thì đánh chết tôi trước đi, tôi nói cho anh biết, con của tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi đây cũng chẳng muốn sống nữa, không phải chỉ là hai cái bình sứ thanh hoa thôi sao, có quý hơn hai mẹ con tôi không, đường quốc tân, đó là vấn đề sao, đang chi viện lập tức mắng, đó là vấn đề sao, đương nhiên là vấn đề, anh đi mua hai cái khác là được, đánh con làm gì, đường quốc tân cạn lời, anh đã đánh đâu, đang chi viện liền nói, anh nỡ đánh hả? Nó còn nhỏ như vậy, bà kéo kéo cánh tay đường Minh Tuyền, nhìn xem tay nó gậy đến mức này, có khác gì cái roi của anh đâu mà sao anh có thể nhẫn tâm được, đường quốc tân đánh không được, không đánh cũng không được, nghĩ tới hai cái bình mà lòng rơm rớm máu chảy, ông muốn kéo đăng chi viện tránh sang một bên lại nhớ ngày hôm qua còn ôm người ta gọi bảo bảo bối bối, ngày hôm nay liền cãi nhau với người ta, nhất thời không xuống tay nổi, cuối cùng, đường quốc tân chỉ có thể nghiến răng muốn máu, mạnh mẽ nuốt trôi cục tức này để mặc hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật khi đường Minh Tuyền lên 5 tuổi đường Quốc Tân muốn đưa cậu đến trường học đang chi viện ngay cả lý do ngăn cản cũng không có bởi vì ngày hôm qua đường Minh Tuyền mới vừa thành công phá hủy lưng cái ghế bành cổ trong thư phòng của đường Quốc Tân khiến ông lúc nhìn thấy tăng vật còn hoài nghi đó không phải ghế của ông mà là một cái ghế khác từ xó xỉnh nào đó đường Minh Tuyền giúp ông chuyển đến bởi vì chuyện này đang chi viện không thể ngăn cản Đường Minh Tuyền cứ vậy bắt đầu đi học, khiến Đường Quốc Tân cảm thấy may mắn chính là ngay từ đầu, học tập quả thật đã di dời lực chú ý của Đường Minh Tuyền, nhưng khiến Đường Quốc Tân không ngờ tới lại là chỉ số thông minh của ông kết hợp với chỉ số thông minh của Đăng Chi Viện. Bọn họ sinh ra một đứa con trai có ai IQ cao, kiến thức tiểu học đối với Đường Minh Tuyền quá nhẹ nhàng, cho nên tinh lực của cậu lại chuyển về ba mình, trừ lần đó ra, Đường Minh Tuyền thích nhất chính là xòe tay vòi tiền ba. Một đồng hai đồng tới tay, cậu cũng có thể vui vẻ chạy ra cửa mua kẹo bóng gòn hoặc kẹo cao su, sau đó còn có thể cầm tiền dư tìm bạn bè chơi, trở về liền đem bả kẹo cao su dính vào con đường Đường Quốc Tân nhất định phải đi qua. Sau đó lúc làm bài tập quả nhiên nghe thấy Đường Quốc Tân tức giận mắng to, Đường Minh Tuyền chấp chấp hai mắt vui vẻ tiếp tục làm bài tập, Đường Minh Tuyền chẳng những mang cái mặt dễ thương búng ra sữa mà khi lớn còn mang một cái đầu lại thông minh. Đường Quốc Tân đương nhiên vì con trai mà kiêu ngạo, đặc biệt là tương lai, tất cả giang sơn của ông đều do nó kế thừa, nhưng điều đó cũng không ngăn nổi cảm xúc muốn đánh chết đường Minh Tuyền khi bị cậu chọc tức, mà nguyên nhân lại có đủ loại không giới hạn. Khi đường Minh Tuyền chơi đạn châu khiến ống nước bị tắt chảy lênh láng ra sàn, người đứng ra thu dọn là ông, khi đường Minh Tuyền hăng say thu nhỏ tranh in ra giấy, đều là in văn kiện trong thư phòng ông, chờ ông tìm được thì công việc cũng sắp hoàn thành, may mà. Nó vẫn thông minh không phát tán mấy cái này ra ngoài. Khi đường Minh Tuyền đánh gãy xương con nhà người ta, ông lại mang theo lễ vật tới cửa xin lỗi, chịu sự xem thường của người ta. Các loại sự tích của đường Minh Tuyền quả thật như sao trên trời, nhiều không đếm xuể. Sau đó, Trung Quốc bắt đầu sản xuất phim hoạt hình, nhìn đường Minh Tuyền hiếm khi an tĩnh, đường quốc tân thiếu chút nửa chạy đi thắp hương bái Phật cảm tạ tổ tiên. Kết quả, cái may mắn chỉ duy trì không bao lâu. Ông đã phải chịu đả kích lớn hơn từ đường Minh Tuyền, nói theo ngôn ngữ hiện đại, con của ông, bắt đầu thích nhập vai, ngày đó ông vừa về nhà liền thấy con mình khoác một cái chăn đơn từ cầu thang tầng 2 nhảy xuống hồ, vết thương, là huân chương của nam tử Hán, đường Quốc Tân bị hoảng sợ suýt bay tim ra ngoài, dùng loại tốc độ mà ông cho là nhanh nhất từ lúc sinh ra tới giờ đón được đường Minh Tuyền. Sau khi hai người từ trên mặt đất đứng lên, đường Quốc Tân lôi kéo hắn lỗ tai mắng. con đang làm cái gì, đang làm cái gì, cái gì thế hả, đường Minh Tuyền há mồm khóc lớn, mẹ ơi, mẹ ơi, ba đánh con, nhảy lầu con không sợ, mới bị đánh có hai cái thì đã sợ, tim đường Quốc Tân bây giờ vẫn còn đập thịt thịt thịt, vô cùng vô cùng muốn treo cậu lên đánh chết, đường Minh Tuyền không phục nói, con muốn tạo ít vết thương trên người, đường Quốc Tân xoay người cầm lấy kim cô bỗng cái roi, hiện tại tôi giúp anh tạo hai cái vết thương nhé, thỏa mãn ý nguyện của anh luôn, đường Minh Tuyền lập tức lên tiếng, sao có thể giống nhau chứ, tinh thị nói huân chương của Nam Tử Hán là lưu lại trong lúc chiến đấu, đường Quốc Tân cười lạnh, chờ tôi đánh anh một trận xong thì chiến đấu liền kết thúc rồi, lúc anh nhảy xuống thì đấu với ai, đường Quốc Tân vừa nói vừa đánh mông đường Minh Tuyền, không phải muốn tạo không khí chiến đấu sao, đường Minh Tuyền tốn quần chạy đi tìm mẹ, chăn đơn sau người bay lên, Kết quả chờ đang chi viện nghe đường quốc tân nói xong liền chơi mạnh hơn, mạnh mẽ oai phong trực tiếp bẻ cành liễu đánh đường Minh Tuyền đến mức kêu cha gọi mẹ, trên người phủ kín vết thương, đáng tiếc, dù trải qua một trận chiến tàn khốc như vậy cũng không có thể ngăn cản đường Minh Tuyền đi lên con đường anh hùng, từ sau bữa đó, đường quốc tân trở về liền sẽ thấy đường Minh Tuyền hô với không khí, thiên mã sau băng quyền, sau đó giật mình mà nhìn không khí nói, không nghĩ tới ngươi rất lợi hại. Chịu đòn khác của ta, thiên mã sao chổi quyền, sau đó, đường quốc tân liền thấy thằng con trời đánh nhà mình ôm ngực, giật mình nói, ngươi thế mà không bị thương, phục, đường quốc tân nghĩ, à, đây là hộp máu, nó kỳ kỳ quái quái đánh ra hai quyền, rồi tự mình hộp máu, địch nhân đối diện rốt cuộc làm cái gì, đường minh tuyền hô to một tiếng, thiên mã xoay chuyển toái động quyền, suy nghĩ của đường quốc tân thành công bị kéo về, đã thấy đường minh tuyền che ngực quỳ một gối. Đường Quốc Tân nghĩ, à, bị đánh bại rồi, sau đó Đường Minh Tuyền lại đứng lên phát đại chiêu, hét lớn, vận tốc ánh sáng sau băng quyền, phong khách rốt cuộc yên tĩnh, Đường Quốc Tân tò mò, đánh chết đối thủ chưa, liền thấy Đường Minh Tuyền cười to, ha ha ha ha, ngươi cuối cùng cũng không phải đối thủ của ta, Đường Quốc Tân, ừm, bị đánh chết rồi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện